Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tin bốn phía vẫn không thấy bóng dáng của Trương Phong Sự nghi hoặc dấy lên trong lòng của Lý Hồng ngày một nhiều Nàng đâu biết được rằng ở hiện thực Trương Phong đang đứng ngay phía sau lưng của nàng Hắn phát hiện ra Lý Hồng đang ngồi một bên phiến đá nói chuyện rất vui vẻ Nét mặt hạnh phúc của Lý Hồng khiến cho Trương Phong có chút không nỡ tiến vào trong ảo cảnh của nàng Hắn đứng một bên kêu gọi muốn Lý Hồng tự động tỉnh lại Có như vậy nàng mới có thể chấp nhận sự thật vũ phản. Phía trong ảo cảnh Lý Hồng ngây ngốc nhìn ngang dọc như muốn tìm kiếm bóng dáng của Trương Phong. Mấy người trong nhà của nàng lúc này cũng tiến xa, nhận thấy sự khác biệt trên khuôn mặt của Lý Hồng. Cả mấy người nhìn nhau, thần sắc có chút phức tạp. Hồng nhi, chúng ta vào nhà thôi. Trời đã về chiều ngoài này gió lớn, cẩn thận kẻo ốm. ngô liền mẫu thần của Lý Hồng tiến lên mà nói. Lúc này mấy người trong gia đình cũng lên tiếng, dường như họ cảm nhận được điều gì đó. Lý Hồng có chút mơ hồ ngẫm nghĩ một lát nàng cũng tiến bước vào trong nhà. Thế nhưng ngày khi Lý Hồng đang định đi, thì bên tai tiếng của Trưng Phong lại cất lên. Họ không phải là người thân của cô, đó chỉ là ảo cánh. Cô chưa xuyên không, ta và cô vẫn mắc kẹt ở chục thời gian này. Cái gì chứ, không thể nào. Lý Hồng lấp bắp, Hồng nhi chúng ta vào trong thôi. Lý Lão Thái nói đoạn liền tiến lên nắm lấy tay của Lý Hồng toan kéo vào trong Thì bất chợt bàn tay gầy guộc của Lý Lão Thái bị người nắm lấy Kể đó Lý Hồng cảm giác bờ vai thon mềm của mình trùng xuống Một bàn tay to lớn không biết từ lúc nào đã đặt lên đó Nàng quay đầu nhìn lại thì nhận ra bàn tay đó là của Trương Phong Hắn xuất hiện bất ngờ khiến cho Lý Hồng phải ngây ngẩn Đi thôi nơi này không thuộc về cô Cung phòng ghé vào tai của Lý Hồng và nhẹ nhàng nói. Phía bên kia những người thân tách biệt ngàn năm cũng không linh tiếng níu kéo, nhất thời Lý Hồng hoang mang đến tột độ. Rốt cuộc là sao? Lý Hồng hét lên quỷ khí trên người thân bạo khởi, chấn nát tất cả mọi thứ, nàng hoang sợ nhìn lại, từng khuôn mặt của người thân đang dần vặn vẹo, không cảnh xung quanh cũng dần tan biến vào trong hư vô. Trong mắt của nàng lúc này chỉ còn lại một hang đèn tối. Chuyện này là sao? Nội tổ mẫu, phổ thân mẫu thân. Lý Hồng dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Nàng ôm đầu gào khóc không ngừng kêu gọi những thứ quý giá. Mà mới đây mới ở bên cạnh mình. Từ dưới mặt đất Trương Phong gắn gượng đứng dậy. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lý Hồng do dự. Cho nên tiến đền đặt lên vai cổ nàng tiến nhập vào trong ảo cảnh của nàng. Nào ngờ Lý Hồng bảo phát quỷ lực mà không báo trước. Trình Phong đứng cạnh nàng lại không có phòng bị, hắn bị quỷ khí đánh bay ra ngoài. Công mãi thực lực hiện tại của hắn cũng được xem là lợi hại, đổi lại là trận kim hay hoàng linh thì có lẽ đã tồi mạng. Ta đã nói đó chỉ là ao cánh, chúng ta vẫn chưa xuyên không trở lại thế giới của mình, cậu cũng không nên quá đau thương. Lý Hồng nghe tiếng của Trình Phong thì quay lại, ánh mắt đỏ rực như đang có hàng trăm hàng ngàn đứa uất hận cùng tiếc nối. Trường phòng nhìn thấy nàng như vậy thì không khỏi thở dài. Hắn hiểu được cảm giác gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách. Sau đó lại nhận ra là chỉ có ảo mộng đau xót và tiếc nuối như thế nào. Bởi chính hắn cũng mới vừa trải qua cảm giác tương tự. Có lẽ cô đã hiểu ra được vấn đề rồi phải không? Thực chất là những sự việc cô vừa trải qua chỉ là một loại ảo giác. Trước mắt trở về ta sẽ đem mọi chuyện ra nói rõ, nơi này không nên ở lâu. Lý Hồng nét mặt sầu thàm ngồi trên mặt đất, đôi mắt đỏ ao kia đã sớm không còn, thay vào đó là một đôi mắt thất thần Dường như là nàng cũng lầm mờ hiểu ra được mọi chuyện. Trương phòng tiến lên nâng đỡ nàng đang tính tiến trở lại lối ra vào, thì trần kiên xuất hiện. Ánh mắt của hắn khiến cho Trương phòng có chút hồi hộp. Này, cậu đến từ khi nào vậy? Tôi còn đang định đi tìm cậu đây. Lý Hồng không sao rồi đi thôi. Trường phòng nói nói cười cười, cái đó Diệu Lý Hồng bước tiếp, bắt trần Trần Kiên bước sang chắn đường hắn, nét mặt nghiêm túc rồi hỏi. Các người rút cuộc là ai? Trường phòng có chút bất ngờ khi nghe Trần Kiên nói như vậy, hắn nhớ mày quan sát từ trên xuống dưới Trần Kiên kế đó nói. Nếu không phải trên người cậu không vướng quỷ khí, thì còn tưởng cậu bị quỷ nhập đấy, nói Huyền thuyên gì vậy, có gì về nói lại? Trương Phong nói đoạn lách qua Trần Kim để đi tiếp, nhưng vừa đi được mấy bước thì thanh âm của Trần Kim chuyển tới, khiến cho Trường Phong cùng với Lý Hồng khựng lại. Hay Hành... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net